Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh MC phú Cường vào 22 giờ mỗi tối Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 6 chúng ta đã biết được dư tô cùng với sự thông minh của mình đã có thể loại ra được những người chơi khác và đưa ra một kết luận hung thủ chỉ có thể là học sinh trung học và tần niên Vậy không biết là hung thủ chính thức sẽ là ai thì chúng ta cùng nhau đến với tập 7 ngày hôm nay nhé sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho phúc cường được biết nhé còn bây giờ mời mọi người cùng lắng nghe phạm vi bỗng chốc được thu hẹp đi rất nhiều dư tô cũng thấy được ánh mặt trời ban mai chiếu trước mặt dịch thư cau mày suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói cũng có lý vậy tiếp theo chúng ta cần phải cẩn thận quan sát hai người này nhưng cũng không thể buông lòng cảnh giác với những kẻ khác. Cô này biết, có những người chơi sở hữu các đạo cụ đặc biệt. Nếu trong màn chơi này có kẻ sử dụng đạo cụ, thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Dư tổ đam một tiếng, rồi bước ra khỏi cửa. Trước tiên thì cứ rời khỏi đây đã. Hai người chúng ta đơn độc đứng đầy mãi, thì cũng không ổn đâu. Nghe tiếng ồn nào bên dưới, có vẻ như trừ hai người bọn họ ra, toàn bộ các người chơi khác, đều đã bị bắt được khi hai người xuống tới tầng một mấy người chơi trong gian chính vẫn đang tranh cãi gay gấp không ngừng gán cho đối phương cái mác hung thủ lúc tiến vào cửa dư tô vừa khéo nghe được tiếng cô gái to ngắn đỗ an hoa cô ta vừa tức tối lại vừa tủi thần nói tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi do có người chỉ cho con ma nhỏ kia biết vị trí của tôi nên tôi mới bị bắt được giờ mọi người đều xông đến chỉ trích tôi làm gì Từ mấy lời cãi cọ của các người chơi, Dư Tô cũng đã nắm bắt được tương đối tình hình. Mấy người chơi, chu lại thứ tự bị bắt, thì phát hiện ra người đầu tiên bị bắt là Đỗ An Hoa. Sau đó cô ta vội vàng vào gian chính bắt Tần Niên. Tần Niên đi tìm Tiêu Hải. Hai người lại cùng nhau bắt Vưu Thiến. Rồi cuối cùng, Vưu Thiến lại tìm được cậu học sinh trung học. Năm người bị bắt được theo thứ tự như vậy. Mà mỗi lượt một người bị bắt... đều là do các người chơi khác tự nhau xa tay. Vì vậy họ có thể quả quyết rằng người đầu tiên bị bắt chính là Đỗ An Hoa. Nhưng Đỗ An Hoa vẫn cố tiếp tục thành minh, không ngừng nói tới khô cả giọng rằng mình không phải là người đầu tiên. Những người chơi khác lại lần lượt chỉ lại người mình bắt được. Đỗ An Hoa lại tiếp tục thành minh, tất cả lâm vào vòng lặp không thoát ra được. Lúc này cậu học sinh trung học đứng ra lên án Vưu Thiên. Hai người chúng ta cùng là người chơi mới. Vậy mà bà lại ra tay hại tôi. Bà quả thật là quá đáng đấy. Vìu Thiến tức tối đo bừng mặt. Quay đầu chỉ thẳng mặt tần niên. Bật thốt. Tôi bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê cậu ta giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà không phải cậu ta vẫn bắt tôi cho ma sao? Còn chưa dứt lời, bà ta đã hối hận đưa tay che kín miệng. Chỉ tức là đã muộn. gian phòng chợt im lặng trong tích tắc Rồi tiếng cái cọ lại càng thêm gay gắt Vậy tức là bà hoàn toàn không phải là người mới Lại còn quen tần niên từ trước nữa Quen biết nhau Thì cứ bảo là quen đi Còn giả vờ giờ vịt làm gì Khôn nạn Hóa ra hai người lừa chúng tôi từ đầu Vậy mấy lời các người nói Tôi cũng không dám tì nữa <cười> Bảo sao người mới như bà Lại có thể tỏ ra bình tĩnh đến vậy Hóa ra là giả bộ sao Dịch thư không chịu nổi tiếng bọn họ tranh cãi ở mỹ Bèn hắng giọng lớn từng nói. Có thể im lặng một chút không? Chỉ cần tìm ra hung thủ là ngày mai chúng ta an toàn về rồi mà. Giả mạo người mới thì sao chứ? Chuyện này không phải rất bình thường sao? Đừng nói với tôi, đây là lần đầu tiên mấy người tới việc này nhé. Chắc người chơi khác nghe vậy thì lời vẫn chưa dứt cũng nín lại. Trong trơm mắt, cả căn phòng lại yên tĩnh trở lại. Dư tô lại cảm thấy không quen lắm. Lúc này cậu nam sinh lại rụt cổ tay. Vậy hai người biết hung thủ là ai sao? Dịch thư nhìn sang dư tô. Dư tô lại mù mờ hỏi lại. Hung thủ là ai vậy? Có phải anh tìm được đầu mối gì không? Lại bắt đầu giả ngốc ư? Dịch thư nhắm mắt, đỡ chà nói. Bọn tôi... Tạm thời vẫn chưa biết hung thủ là ai. Nhưng hiện giờ đã có đối tượng tình nghi. giờ tôi buộc phải hỏi mọi người một câu, mọi người suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời nhé gương mặt anh ta trầm xuống, nghiêm túc nhìn mọi người hỏi. bần nãy lúc mọi người đang cãi nhau dưới tầng một, qua giờ đi không? năm người chơi ngơ ngác nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi trông anh. hồi lâu sau Vũ Thiến mới mờ màng lắc đầu. không, không qua giờ đi cả. Đỗ An Hòa cũng cất tiếng. đúng không có mà anh hỏi chuyện này làm gì vậy chứ có phải có đầu mối gì không dịch thư quay đầu nhìn dư tô cả hai đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương không ai bỏ ra khỏi phòng vậy người bàn nãy bê trước giường đi là ai thế dư tô trong chớm mắt nghi ngờ mình đã đoán lầm hung thủ chính là dịch thư có thể hôm nay anh ta cố tự biện minh tự diễn để gạt bỏ hoài nghi khiến dư tô tin tưởng để cô chấp nhận thành thanh đao trong tay anh ta cùng anh ta xử lý các người chơi khác đến cuối cùng lại trở mặt giải quyết cô tình huống này không phải là không thể xảy ra dường như nhìn thấu được trong lòng dư tô đang nghĩ gì khoai miệng dịch thư giật giật nhỏ giọng nói cô đừng có nghĩa linh tinh nữa thật sự không phải là tôi hai người thì thà thì thầm cái gì đây? đỗ ản hòa thúc giục trước đó không phải hai người đã nói là tìm được manh mối quan trọng rồi sao giờ thì sao rồi nào dịch thư lắc đầu không trả lời chỉ mới hỏi mọi người chắc chắn rằng không có một ai một mình rời khỏi phòng chứ suy nghĩ kỹ lại đi người đó rất có thể chính là hung thủ đấy hôm nay không bắt được hung thủ vậy nên ngày mai hắn ta cũng sẽ an toàn trong vòng lựa chọn người chết ngẫu nhiên Do vậy dịch thư mới không kiêng nề gì mà nói toạc ra Những người chơi khác nghe xong câu này cũng vội vàng biến sắc. Tất cả đều cẩn thận nhớ lại. Lúc này cậu bé tiêu hài, ngồi bên thì cất giọng. Năm người chúng tôi trước sau đều đứng dậy, không ai giờ đi. Lúc bọn họ cãi lộn, em vẫn ngồi bên cạnh nhìn. Nếu thiếu mất một người, em nhất định phải phát hiện ra chứ. Thật là kỳ lạ. Dịch thư nói xong lại quay sang liếc dư tô. Dư tô nghĩ thầm. Ông anh ơi, bộ dạng này của anh giống hệt như có tật dần mình đấy. Cô hò nhẹ một tiếng, nói. Mấy người đều đã bị ma bắt được rồi. Ngày mai chắc chắn sẽ có một người phải chết. Nếu không muốn chết, thì đêm nay đừng có ngủ. Chờ đến nửa đêm thử xem có manh mối mới không. Cô nhớ lại nhiệm vụ lần trước của mình và phong đình cũng tìm được manh mối lúc nửa đêm. Dù sao mấy người chơi bị bắt cũng chẳng có lòng dạ nào mà ngủ. Vội gần đầu tán thành. Thức một đêm thì có làm sao? Nếu không thức được, nhẫn đông ngày mai phải trả bằng tính mạng mình. Mọi người lại chuẩn bị chia nhau ra để tìm kiếm manh mối. Lúc này tần niên lại ôm bụng nói Tôi sắp đói không chịu nổi mất rồi. Mấy người thì sao? Tính tới giờ, bọn họ đã tiến vào trong trò chơi một ngày một đêm rồi. Không có lấy miếng cơm vào bụng. Hơn nữa vì lo tìm manh mối... Mà một ngụm nước cũng không uống. Cậu nam sinh trung học thở dài nói. Mọi người đi tìm mảnh mối đi. Tôi đi lấy chút nước uống. Giếng nước nằm ngay trong sân, cách chuồng gà không xa. Nước kéo từ dưới giếng lên, vẫn nổi lọng bóng sinh vật phủ ru. Vưu Thiến ghét bỏ, đồ sạch gáo nước đi, miệng nói. Buồn nôn quá, cả đời tôi chưa bao giờ thấy loại nước nào mắc ói thế này. Dù vậy mọi người vẫn không thể không uống vài ngụm nước. Thật sự không thể không uống nồi nước lạnh. Bụng tôi đã ngầm ngấm đau rồi đây này. Uống nước lạnh vào thì càng đau hơn. Tần niên nhíu mày, trông không giống như hơi nhức bụng, mà là đang cực kỳ đau đớn. Anh ta hít một hơi, bước ra khỏi cửa. Tôi đi đào chút dễ cỏ ăn cái đã. Dù cho có vừa đắng vừa chát, nhưng ít ra còn có thể no bụng. Dù sao giờ cũng đã không còn các vị giác Nuốt mấy miếng cỏ thôi Là đã được rồi Cậu nam sinh đưa tay gãy đầu Do dự trong tích tắc Rồi cũng theo ra ngoài Để tôi giúp anh Đào rễ cỏ không mất bao nhiêu thời gian Phải nhanh kiếm thứ gì đó bỏ bụng Thì đêm nay mới có sức mà tìm đầu mối Nghĩ vậy Cậu ta cùng với tần niên vào nhà kho Mang cuốc đi đào cỏ Vườn rau bên cạnh đã héo khô héo quắt vậy mà bãi cỏ chỉ cách có một hàng rào tre bên cạnh lại vẫn còn tươi tốt mơn mợt dư tô bước ra ngoài nhà mượn ánh sáng trong phòng mà nhìn dáng hành người đang khua tay hạ từng nhát cuốc nếu hung thủ là đàn ông vậy rốt cuộc là ai chứ cậu học sinh này ngu thật hay giả vờ ngu thế biểu hiện thường thường trung bình của tần niên có thể do cố ý muốn che giấu thân phận còn dịch thư chẳng lẽ anh ta vừa vịt Che dấu kỹ càng như vậy sao? Viu thiến và tần niên Không phải trò chơi ghép cặp Nhằm hướng dẫn người mới Mà là lập đội từ trước Cùng nhau tham gia màn chơi Vậy dịch thư và cậu học sinh có thật Là được ghép cặp với nhau không? Xem biểu hiện lúc này của mọi người Có lẽ là thật đấy Cũng tạm ổn rồi đấy Tìm mấy ngọn cỏ non một chút Ăn tạm vài cọng là được rồi tiếng cậu học sinh từ sân vọng lại. tần điền đáp một tiếng, chiếc cuốc trong tay lại bổ nhát cuối xuống dưới nền đất, mang theo một mảng bùn ướt nhè. bọn họ ném cuốc trong tay sang một bên, bắt đầu ngồi xổm nhặt nhạnh đám dễ cỏ. dư tổ thấy vậy cũng bước tới hỗ trợ, nhưng còn chưa tới nơi, cô đã nghe thấy cậu nam sinh thốt lên một tiếng. hả? sau đó bàn tay cậu ta vùi xuống bùn đất. bắt đầu đào vài phát, loại đội ngột dừng tay, phát ra một tiếng rùa, mẹ kiếp vang dội. Tần niên ngồi xổm xuống đối diện cậu ta, cũng sững người. Sau đó trợn trừng mắt kinh ngạc. Cậu nam sinh ngã ngồi, dập mông xuống đất, sau đó lại chạy như chó đuổi trở lại, miệng hét to. Mau lên, mọi người tới đây mau, bọn tôi phát hiện ra thế này. Dư tố cách vườn sau gần nhất, chỉ hai ba bước thôi, là đã chạy tới nơi rồi. dưới ánh sáng ảm đạm loáng thoáng thấy được một chiếc đầu lâu trăng hiếu chiếc đầu lâu không bị đào ra hoàn toàn chỉ vừa vặn lô ra mấy lỗ đen hoắm vốn trước kia là ngũ quan nhưng cũng thoáng thấy được chiếc đầu lâu này không lớn lắm giữa tô hiểu ra rất nhanh đây không phải là thứ gì mà là cái xác của cậu em trai tên vu dương đứa bé mà người trong thôn lùng sục khắp nơi cũng không tìm nổi đứa em trai Mà chị gái trong lòng chỉ tha thiết muốn tìm được. Hóa ra lại được chôn ngay bên cạnh vườn rau nhà mình. Cô chăm chú nhìn trước đầu lâu bé bé kia thấp giọng nói. Bảo sao, đám con này lại tươi tốt thế. Vừa mới nói xong, cô nghe thấy tần niên nôn khàn mấy tiếng. À, anh ta đã ăn mấy miếng dễ cỏ rồi. Những người chơi khác ở tầng 1 nhanh chóng chạy tới. trong chốc lát đã tụ tập đông đủ. Mà khi người cuối cùng là vưu thiến vừa mới bước ra, một tiếng nhạc trói tay bỗng đồng thời vang lên. Theo sau đó là tiếng thông báo đầy vẻ mừng rỡ hân hoan. Chúc mừng hung thủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ. Thành công mở khóa quyền giết người vào ban đêm. Các người chơi khác xin chú ý, kể từ bây giờ, mỗi đêm hung thủ sẽ được quyền giết một người. Các bạn phải cẩn thận hơn nhiều nhé. Sau khi âm thanh biến mất, Mọi người lại vô cùng run sợ. Đùa? Đùa kiểu gì vậy? hung thủ lại còn được làm cả nhiệm vụ phụ. Vìu Thiến mặt cắt không còn giọt máu. Lúc cất tiếng, môi bà ta còn run run. Vậy không phải là một ngày sẽ có đến hai người chết sao? Gương mặt của tần niên tĩnh lặng như nước, gian nàn cất tiếng. Quan trọng nhất là người bị giết lần này không bị giới hạn trong số những người chơi thua cuộc. Dư Tô quay đầu nhìn Dịch Thư đứng bên phải, chỉ thấy gương mặt anh ta lúc này đang vô cùng khó coi. Nếu như đêm này có người chết, mà anh ta lại không phải hung thủ, chỉ sợ người phải chết chính là anh ta. Chờ chút đã. Vừa rồi sao đột nhiên anh lại nhắc đến việc đi đào rễ cỏ? Đỗ An Hòa đưa tay trỏ thẳng lên mặt tần niên, đôi mắt sáng quắc. Mọi người đều đã uống nước rồi, rõ ràng đều đã có thể gắng chịu được. tự nhiên anh lại đòi đi đào dễ cò để ăn chẳng phải rất kỳ lạ sao? Tiêu Hải ngừng đầu nói thật sự rất đáng nghi có lẽ anh ta chính là hung thủ chắc chắn là vậy Viu Thiến lùi về phía sau hai bước hơi hoảng hốt nhìn Tần Niên tôi bỏ ra một khoản tiền lớn để mời anh giúp hoàn thành nhiệm vụ không ngờ anh hóa ra lại là kẻ địch tham gia nhiệm vụ lần này tôi có thành công hay thất bại cũng không phải trả tiền cho anh rồi. nếu như thành công, tần niên chết; nếu thất bại, bà ta chết. tần niên vội lắc đầu, sốt sắng nói: tôi không phải là hung thủ, thực sự không phải đâu. công việc của tôi vốn rất bận rộn, ăn uống thất thường, nên mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng. nếu lần này phải nhịn đói hai ngày, dạ dày của tôi sẽ không chịu được mất. vậy nên tôi mới đào cỏ để có thứ để bỏ bụng thôi. Dạ bệnh, theo mà chẳng tìm cớ đau bụng đau đầu? Chẳng lẽ lại trùng hợp có một cái xác anh không biết nằm ngay dưới chân anh sao? Đỗ An Hòa cười lạnh, hiển nhiên không hề tin tưởng lời anh ta nói. Tần Niên suốt ruột tới mức lắp bắp. Tôi, tôi thực sự không biết ở đây có chuôn xác người. Tôi thật, thật sự chỉ muốn đào dễ cỏ thôi. Cậu học sinh, cậu có thể làm chứng cho tôi. Ban nãy chúng ta cùng nhau đào dễ cỏ cơ mà. vị trí trước đầu lâu kia cùng với phần đất tần niên đảo bới khá gần nhau tần niên giờ có trăm cái miệng cũng không thể biện minh anh ta bực tức bật cười thôi được rồi mấy người đều nói tôi là hung thủ phải không thôi được sáng mai mấy người cứ bầu cho tôi thử xem nếu tôi thực sự là hung thủ thì tất cả mọi người đều vừng vui còn nếu không phải thì các người cũng ngồi chờ chết đi anh ta chỉ thiếu điều giơ tay thể thốt gương mặt đầy phận uất sần lẫn với vẻ bất đắc dĩ càng khiến lời nói của anh ta có thêm phần thuyết phục. Lúc nãy dịch thư mới cất tiếng. Tối nay chúng ta làm gì? Cũng phải đi cùng nhau, không ai được đơn độc rời đi. Xem xong hung thủ muốn giết người thế nào. Lời anh ta nói nghe thì bình tĩnh, nhưng trong lòng chắc hẳn cũng đang lo lắng. Dù sao thì trong quan dịch thư cũng đang là người có sức uy hiếp lớn nhất với hung thủ. Mọi người không đào thi thể kia lên. Dư tô và đỗ ăn hoa, vùi lại đất trồn cây xác xuống. Dù cho hồn ma này có tốt hay xấu, cậu bé vu dương đã chết vẫn khiến người khác phải đau lòng. Mọi người mang theo vẻ mặt khó coi, trở lại dàn nhà chính. Viu Thiến khi định ngang qua cây xác, nằm ở trên sàn còn đưa chân đá một cái, bực bội nói. Cứ nhìn thấy người chết là lại thấy phiền, phiền phức chết mất đi thôi. Cái trò chơi khốn kiếp này khi nào mới có thể kết thúc được đây chứ? Giờ ai ai cũng phải đối mặt với nguy cơ chết chóc Nhìn thấy người chết lại cảm thấy rất bất dứt. Dịch thư cùng cậu học sinh hầm lực lôi cái xác ra ngoài cửa ném ra vườn sau. Dù rằng mọi người không thể tách nhau ra nhưng cũng vẫn cần tiếp tục tìm kiếm mảnh mối. Vậy nên bảy người chơi bắt đầu cùng nhau tìm kiếm từ gian nhà chính trước tiên. Người nào người nấy đều vô cùng cẩn thận không dám bỏ qua bất cứ trí tiết nào. Tìm cho tới tận dạng sáng Tiêu Thiến chợt hơi mắc đi vệ sinh, bà ta nhìn Đỗ An Hoa tiến lên một bước kéo vạt áo cô nhỏ giọng: um, "Tôi muốn đi vệ sinh, cô có thể đi cùng tôi được không?" Nhà vệ sinh ở nông thôn ngày đó là xí xổm, đằng sau còn có hố phân, mùi rất nặng, nên phải xây đồng lập trong sân, không được đặt cạnh phòng riêng. Đỗ An Hoa gật đầu cũng thấp giọng: "Tôi cũng muốn đi từ nãy rồi, nhưng sợ quá nên phải nhịn nãy giờ." Thôi đi thôi, hai chúng ta cũng đi Nhất định sẽ an toàn Dư tổ đứng cách hai người không xa Nghe được toàn bộ câu chuyện Nhưng cô không ngờ rằng Đây lại là lời cuối cùng của Đỗ An Hoa Mấy phút sau Có tiếng thét thảm thiết hãi hùng của Vũ Thiến Văng lên từ nhà vệ sinh Những người khác chơi ngay lập tức xông ra Người dẫn đầu chính là Dịch Thư Vũ Thiến lúc này Ngã ngồi trước cửa nhà vệ sinh, một tay trống trên mặt đất, gương mặt sợ hãi, chân trối trước cảnh tượng trong phòng. Hai chân lết đầy thân thể lùi về phía sau. Bà ta lúc này đã sợ tới mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng muốn lùi về phía sau mà chạy trốn. Những người khác đang nhanh chóng chạy tới. Cậu nam sinh trung học run run hỏi giọng, "Sao vậy?" Trước cửa nhà vệ sinh có treo một tấm ga trải giường cũ hỏng, làm màn che chặn lại tầm mắt của tất cả mọi người. Từ đầu tới cuối, ánh mắt của Vưu Thiến vẫn không hề chuyển về phía các người chơi khác, mà chỉ chân chân nhìn nhà vệ sinh. Một lúc lâu sau, bà ta mới thốt được một câu Chết! Chết rồi! Tần niên chẳng buồn kiêng rẻ nữa, mà bước thẳng tới, vén màn che lên. công suất đèn trong nhà vệ sinh rất yếu, nhưng ánh đèn mờ nhạt này cũng đã đủ để soi sáng toàn bộ căn phòng nhỏ xíu. khiến cho mọi người thấy rõ được dáng vẻ khi chết của Đỗ An Hoa. Cô ta vẫn chưa kịp kéo, bị tuột tới tận bắp chân, ngửa mặt hướng lên trời, ngã ngồi trên xí sổ Thân dưới trần trụi ướt nước tiểu. Dường như cô ta chết trong lúc đang giải quyết. Cô ta ngẩng đầu thật cao, đôi mắt trợn ngược, miệng cũng mở lớn. Gương mặt hiện rõ vẻ không cam lòng trước khi mất mạng. Dư Tô bước tới xé rầm cửa, phủ lên nửa người dưới của cô ta. quan sát gương mặt Đỗ An Hoa ở khoảng cách gần, rồi quay người rời khỏi nhà vệ sinh hỏi Viu Thiến. Đừng sợ, nếu không muốn chết thì tỉnh táo lại nhanh lên. Nói cho bọn tôi biết, rốt cuộc bản nãy có chuyện gì xảy ra. Viu Thiến run rẩy ngồi trên nền đất, ôm chặt lấy hai cánh tay mình. Một lúc lâu sau, bà ta mới bình tĩnh hơn đôi chút, nước nở cất tiếng. Tôi và cô ấy cùng đi vệ sinh. Tôi vào trước tiên, cô ấy đợi bên ngoài. Tôi đi xong thì tên lượt của ấy, nhưng tôi đứng ngoài đợi một lúc lâu, vẫn không thấy cô ấy đi ra Tôi bèn hỏi cô ấy đi nặng hà cô ấy không đáp gì. Tôi chợt có cảm giác hình như có điều gì đó không ổn, lại gọi thêm mấy tiếng nữa, nhưng cô ấy vẫn không trả lời. Tôi bèn vén rèm nhìn vào trong. Bà ta nuốt nước bọt, liếm đôi môi khổ nứt, hoặc sợ nói. Ai ngờ vừa vén rèm đã thấy cô ấy chiếm mất rồi, thật đáng sợ. Thật đáng sợ. hung thủ giết người bằng cách nào vậy? Nói xong, bà ta sợ sệt nhìn tần niên. Trước đó cô ấy là người đầu tiên chất vấn anh. Tại sao lại đột nhiên chạy đi đảo rễ cỏ? Giờ quấy đã chết mất rồi. Cậu nam sinh trung học vốn đứng ngay cạnh tần niên. Giờ ngay vậy lại âm thầm lùi sang mấy bước. tiêu Hải, Dịch Thư và Dư Tô cũng đều nhìn sang tần niên. Tần niên vò đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ kiếp! mấy người đều đang nghi ngờ tôi chứ gì được tôi vẫn nhắc lại câu nói ban nãy ngày mai các người cứ bỏ phiếu cho tôi đi đến lúc đó chúng ta sẽ rõ chuyện nói xong anh ta quay người rời đi bước chân vừa nhanh vừa nặng nề miệng còn lớn tiếng chửi ruột một lũ thiểu năng thế này thì tìm manh mối cái con khỉ hắn dùng cái trò ngu ngốc này để lừa mấy người đấy ông đây đi ngủ nhìn bóng anh ta giờ đi dư tô khẽ nhíu may tần niên là người đầu tiên đề xuất việc đào dễ cây đi ăn cỏ ban ngày dư tô cũng bắt gặp anh ta đang đứng trong vườn đào bới giờ lại còn đào được bộ hài cốt kia mở khóa quyền giết người vào ban đêm của hung thủ đã vậy anh ta chắc hẳn phải là hung thủ rồi nếu không đang yên đang lành tại sao lại nảy ra ý định đi đào dễ cỏ cơ chứ nhưng tại sao cô lại cứ có cảm giác có cái gì đó lạ lạ Cô nghĩ nếu như mình là hung thủ Cô sẽ đích thân đi đào thi thể lên Hay là sẽ nghĩ cách để người khác đi thay chứ Đã biết rõ là sau khi đào được thi thể Trò chơi sẽ đưa thông báo nhắc nhở tất cả mọi người Vậy mà còn đích thân ra tay Vậy chẳng phải là nói toạc ra cho mọi người biết Mình là hung thủ hay sao Dư tổ quay đầu nhìn cậu học sinh Trong cậu ta cũng không phải là người không đáng nghi ngờ Nói cho đúng hơn là chỉ trừ có cô Và mấy người đã chết rồi. Ai ai trông cũng đều đáng nghi cả. Làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn tiếp tục đi tìm sao? Cậu Nam sinh hỏi một câu. Thật ra thì cũng không còn gì để tìm nữa. Bọn họ đã tìm mất nửa đêm. Lật tung toàn bộ các căn phòng ra rồi. Tiêu Hải ngáp một cái nói. Tôi buồn ngủ rồi. Ngủ ngon nhé." Dư Tô nhìn cậu nhóc trong lòng thầm nghĩ. Thằng nhóc này cũng là một trong những người chơi thua cuộc Vậy mà sao chúng nó dường như không hề lo lắng Ngày mai mình có thể xếp phải chết Dịch thư cũng quay người về phòng Tiếp sau đó là cậu học sinh Dư tô là người cuối cùng rời đi Nhưng sau khi trở về phòng Cô cũng không ngủ nổi Người trong phòng với cô là Đỗ An Hoa hiện đã bị giết rồi Đêm qua trong phòng này Còn có một con ma nhỏ Ngồi nhìn cô chằm chằm Lỡ như đêm này nó lại xuất hiện Vừa nghĩ thì Dư Tô đã thấy hơi dần rợn. Dư Tô không tắt đèn. Cô ngồi bên mép giường một lúc, nhìn chằm chằm cánh cơ tủ quần áo đang khép chặt. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi. Cô cúi đầu nhìn điện thoại di động. Bây giờ đã là dạng sáng, gần ba giờ. Nghe lúc này có một tiếng động nhỏ xíu vang lên từ trên tủ quần áo. Dư Tô hoảng hốt, giày cũng không buồn cười mà nằm thẳng xuống giường, lấy chăn bọc kín người. cô thậm chí còn rút cả đầu trong chăn chỉ cẩn thận hé ra một khe hở nhỏ đưa mắt nhìn ra ngoài cánh cửa tù quả nhiên đang từ từ hé mở dư tô im lặng chờ đợi trong trông nát, chỉ thấy một cánh tay bé nhỏ thò ra đặt trên mặt tủ. sau đó lại có một cái chân bước ra rồi chậm chậm cái đầu cũng thò ra ngoài dư tô nín thờ những cái đầu nọ thò ra từng chút từng chút một cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẵn sàng chứng kiến một cảnh tượng gây sợt kinh hoàng nhưng cuối cùng xuất hiện trước mắt sư tô lại là gương mặt của một cậu nhóc cực kỳ đáng yêu đôi mắt đứa trẻ này đèn láy vừa to lại vừa tròn trông giống hệt hai trái nho đèn lòng lành mọng nước Gò má đứa bé bụ bẫm nung nính trông vô cùng trắng trèo hồng hào chưa cần nhìn ngũ quan là đủ biết cậu bé con này sau này lớn lên sẽ vô cùng sáng sủa đẹp trai Đêm qua Dư Tô không bật đèn, chỉ thấy duy nhất một bóng đen. Không ngờ rằng con ma nhỏ này lại xuất hiện mang theo vẻ đáng yêu như vậy. Mặc dù nó vẫn là một hồn ma, nhưng Dư Tô lại không thấy sợ hãi một chút nào. Thậm chí còn có cảm giác muốn trò chuyện với nó nữa. Nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế được, không hề phát ra bất cứ động tĩnh nào. Con ma nhỏ vu dương ngồi nhìn một hồi rồi mới trèo ra khỏi tủ quần áo. Im lặng không một tiếng động, rời khỏi căn phòng. Dư tổ nghĩ ngợi một lát, rồi kéo tràn ròn rán bước theo ra ngoài. Mới ra khỏi cửa, đã vừa khéo tới con ma nhỏ quay người bước vào căn phòng bên trái. Căn phòng này vốn là chỗ ở của cậu học sinh và dịch thư. Nhưng giờ đây số lượng người chơi đã giảm bớt, dịch thư chuyển sang ở một mình trên phòng tầng 2. Vậy nên căn phòng dưới tầng 1 này giờ chỉ còn mình cậu nam sinh trung học. vô Dương vào đó làm gì? sư tổ có cảm giác cô có thể tìm được manh mối mới rồi. cô không dám bám theo quan sát, chỉ khe khẽ nhón chân bước về phía phòng ngủ của cậu nhóc học sinh. còn chưa tới cô đã nghe thấy tiếng cậu học sinh vọng ra từ trong. mẹ ơi. ngay sau đó một tiếng bình nặng nề vang lên, rồi có tiếng bước chân vọt tới ở bên cửa. sư tổ thấy độc tĩnh lớn như vậy thì cũng không dè dặt nữa. Mà nhanh chân chạy lại, vừa khéo đụng phải cậu học sinh đang mở cửa lao ra ngoài. Cậu học sinh thấy dư tố, bèn hô to lên. Chạy màu lên, trong phòng tôi có ma. Nhưng vụ giường không đuổi theo cậu ta. Nếu cậu bé thực sự là ma ác, thì đã sớm biến thành dáng vẻ ghê sợ, bước ra dọn dẫm mọi người. Có lẽ, do ấn tượng ban đầu quá sâu đậm, mà dư tố không chạy theo cậu nam sinh trung học. Mà thò đầu vào, nhìn tình hình bên trong phòng. Có thể do sợ hãi nên cậu nam sinh không tắt đèn. Nhờ vậy Dư Tô có thể thấy rõ tình huống lúc này ở trong phòng. Phụ Dương đang đứng cạnh tủ quần áo, nghiêng đầu nhìn ra cửa phòng. Dư Tô vừa ngó đầu vào, đã bắt gặp đôi mắt trong veo nhưng đầy đau buồn của cậu bé. Trong quá trình chơi trốn tìm, mặc dù Dư Tô chưa từng tận mắt thấy cậu bé, nhưng giọng nói đứa trẻ này luôn luôn hoạt bát, dễ thương, tỏ vẻ hân hoan vui mừng. Nhưng dư tổ biết, đời mình chính là sáng vẻ chân thực của Vũ Dương. Sự ngây thơ hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ đã sớm bị tên khốn nạn kia tàn phá hoàn toàn rồi. Cô thấy Vũ Dương há miệng, tự như đang muốn nói điều gì, nhưng không biết vì sao lại không phát ra được tiếng. Sau đó cậu bé quay đầu nhìn tù quần Áo trước mặt, vươn tay chỉ. Thấy động tác của cậu bé, dư Tô khẽ giật mình. Có đồ mối ư? Cô thoáng trần chừ. nhưng vẫn bước lại. Vu Dương cất miệng cười, ngón tay càng thêm kiên quyết chỉ vào trong tủ. Trước tủ quần áo này là nơi ẩn nấp đầu tiên của Dư Tô. Cô từ từ tiến lại gần. Từ lúc này mới phát hiện ra, không phải Vu Dương đang chỉ vào tủ, mà là kẽ hở giữa tủ quần áo và vách tường. Chỗ này chưa từng được ai kiểm tra cả. Sau tủ quần áo là bóng đổ đen đặc. khe hở nhỏ xíu chỉ rộng chừng hai ngón tay dư tô hướng mắt vào trong nhìn một hồi nhưng không thấy được gì cả cổ một kéo tủ quần áo ra nhưng gắng sức mãi mà chiếc tủ vẫn không xê xích quay đầu thấy cậu học sinh đứng bên ngoài cửa đang giáo rác ngó vào bèn cất giọng mau lại đây giúp tôi có lẽ đằng sau có thứ gì đó cậu học sinh sợ hãi nhìn con ma nhỏ dáng vẻ lanh lợi ngoan ngoãn nuốt nước bọt rồi dè dặt tiến lại hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vu dương không dám rời bay sẵn ra dáng vẻ chỉ chờ hồn ma nhỏ cử động là sẽ quay đầu chuồn ngay cũng may vu dương không nhung nhích dư tổ bắt đặc sĩ để cậu học sinh đứng bên cạnh phía tủ bên kia hai người cùng dùng sức đẩy tủ quần áo về phía trước cuối cùng ánh đèn cũng có thể dọi vào góc tường dư tổ và cậu học sinh cùng lúc nhìn thấy món đồ cất giấu đằng sau đó là một mớ dây thừng Dư Tô sừng sốt, quay đầu nhìn Vu Dương. Chỉ thấy cậu bé đưa tay vạch cổ áo mình ra, để lộ vết siết thầm tím hẳn lên trên cổ. Vậy đúng dây thường này chính là hung khí hung thủ dùng để siết chết Vu Dương. Cậu bé không nói được, là vì trước khi chết, cổ họng đã bị tổn thương sao? Mũi Dư Tô cay cay, đứa bé này đáng thương quá. Khi Dư Tô đang chăm chú nhìn Vu Dương, cậu học sinh đã vươn tay. Lấy cuộn dây thừng ra ngay sau đó đã lại ngẩn người Ồ Đằng sau còn có một tấm hình Tấm hình bị cuộn dây che khuất đằng sau Bạn nãy hai người họ đều không nhìn thấy Cậu học sinh nhặt bức ảnh lên Nhíu mày. Trong ảnh có hai người đàn ông để ngực trần Chị xem xem Dư Tô nhận lấy bức ảnh chỉ thấy trên tấm ảnh đen trắng Là hai người đàn ông để trần thân trên Gương mặt có phần nà ná nhau đang cười rất vui vẻ. Tấm hình này không phải được chụp trong tiệm ảnh, mà là ở bên một con sông nhỏ. Cạnh đó có giò đựng tháp và chiếc ghế đầu nhỏ. Hai chiếc cần câu được đặt bên bờ sông. Một trong hai người đàn ông tuy còn sách một con cá béo mập. Tấm hình không được ép plastic, giờ đã mờ ảo đi rất nhiều. Hai người đàn ông trên hình trong chỉ độ chừng 20. Nhìn đã biết đây là một tấm ảnh cũ. Cậu học sinh Chỉ có một người trong ảnh, nói Cô nhìn bà vai người này xem Trên đó có một cái bớt Dư tổ cũng đã để ý thấy vết bớt này Vết bớt của hình thủ Như một dặng mây trên vai người đàn ông vậy kích thước nhỏ hơn Quả trứng gà một chút Liệu đây có phải manh mối không? Cậu nam sinh trung học hỏi Dư tổ nghĩ ngợi một hồi Rồi gật đầu Rất có thể đấy Trò chơi không thể để cho người chơi Bất cứ manh mối nào Có khả năng cao, một trong số các người chơi cũng mang vết bớt này trên mình. Đây sẽ trở thành manh mối mấu chốt cho các người chơi khác. Còn về phần kẻ khốn nạn đã hại chết Vu dương. Nói tên sát nhân này muốn giấu hung khí là cuộn dây thừng này đi, nghe còn có lý. Nhưng bảo hắn ta giấu thêm cả bức ảnh này vào, lại không hợp logic một chút nào cả. Huống trì hung khí cũng chỉ là một cuộn dây thừng. Tới thi thể còn không tìm được. Vậy có gì phải lên nút giấu một cuộn dây chứ? Bởi nên hai món đồ này chắc chắn do người chơi đóng vai hung thủ lén giấu ở đây dư tôi nhìn chằm chằm tủ quần áo suy nghĩ trong chốc lát trong đầu bỗng trượt lóe lên vài hình ảnh bé nhỏ vụn vặt Chẳng có lẽ lại là này cậu qua đây giúp tôi một việc dư tôi quay đầu nhìn học sinh cậu học sinh ngẩn người giúp chị việc gì cơ dư tô nhìn về phía cánh cửa cậu già đó thép một tiếng thật to cho tôi hả dư tô bất đắc dĩ dúi tấm hình vào tay cậu ta À cái gì mà a mau đi nhanh lên cậu còn muốn tìm ra hung thủ không cậu học sinh nghe vậy mơ màng tiến về phía cánh cửa hắn giọng kêu một tiếng a thật to xong cậu quay đầu vào hỏi dư tô vậy đã được chưa chị nhưng khi vừa quay đầu lại cậu ta đã phát hiện dư tố bàn nãy còn đứng ngay đằng sau giờ đã biến mất trong phòng chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào ở ngay cạnh cậu ta đây nhưng dư tố không hề đi ra từ cửa này vậy sao cô có thể tự nhiên biến mất tăm tích chứ cậu học sinh trung học bắt đầu hơi sốt ruột lo lắng đang do dự không biết có nên vào trong xem tình hình thế nào không thì lại chợt nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ vọng lại từ bên ngoài đang ngày một tiếng lại gần hơn Chắc hẳn là do tiếng kêu bắn nãy, đã gọi đám người chờ đến. Cậu học sinh yên tâm hơn một chút, thò đầu nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy một bóng người lao ra từ bóng tối, nương theo ánh đèn điện dọi từ trong phòng ra. Gương mặt người này dần trở nên rõ ràng. Là Viu Thiến. Cậu học sinh thở phào nhẹ nhõm, bước lên phía trước hai bước. Sao có một mình báo xuống đây? Viu Thiến không trả lời cậu ta, mà hỏi ngược lại. sau bàn nãy cậu lại đột nhiên hét lên thế có phải đã tìm ra manh mối gì không cậu học sinh vốn định trả lời câu trước nhưng nghe lời truy hỏi phía sau của bà ta lại chợt nhớ đến chuyện chính vội gật đầu đúng vậy bọn tôi tìm được manh mối trù chốt rồi đó là một tấm hình bên trên thật ư tấm hình đâu đưa tôi xem nào cậu học sinh còn chưa nói xong vìu thiến đã vội ngăn lời cậu nam sinh gật đầu, không hề cảm giác được có cái gì đó là lạ không đúng, vội đưa tấm hình cho bà ta xem miệng nói. bà xem người đàn ông này đi, trên bảo vệ ông ta có một vết bớt, chắc chắn đây là chi tiết quan trọng. Viu Thiến nhìn tấm hình, gật đầu hỏi. cậu tìm được tấm hình này ở đâu đấy? sau lúc trước chúng ta lục soát căn nhà lại không tìm thấy được. cậu học sinh quanh người cho chiếc tủ quần áo. ở khe tường sau tủ quần áo ai mà biết được manh mối lại được cất giấu ở đó chứ lúc này cậu ta đưa lưng về phía phiêu thiến hoàn toàn không nhìn thấy người đàn bà đằng sau đã nhét tấm hình vào túi áo từ lúc nào bà ta cũng đã rút từ dưới lớp quần áo ra một con dao phay gương mặt bà ta lúc này vô cùng tàn độc thâm hiệp không một chút do dự vung dao bổ vào sau ót cậu nam sinh ngay lúc này có đôi bàn tay vươn ra đẩy mạnh Vu Thiến một cái, khiến bà ta ngã rào về phía bên trái. Con dao phay cách một tiếng rơi xuống đất. Cậu học sinh lúc này mới quay đầu, nhìn cảnh này mà trong lòng kinh khiếp. Dư Tô nhanh chân bước lại nhặt con dao phay lên. Ban nãy cô chỉ trốn đằng sau cánh cửa. Cánh cửa này khi mở ra hết cỡ sẽ tạo với mặt tường một góc nhọn hình tam giác, có thể giấu một người phía sau, nhưng lại không giấu được hai bàn chân bên dưới. Nếu không phải Vu Thiến quá suốt ruột. thì sẽ không tới mức không phát hiện ra cô nhưng dù sao trong tình huống này cũng khó ai có thể tỉnh táo quan sát trong phòng có người đang nuốt hay không sắc mặt của viu thiến cũng vô cùng khó coi trông còn hơn cả vừa nuốt phải 10.000 con ruồi vậy đôi mắt bà ta căm tức gườm gườm nhìn dư tô mau chóng đứng bật dậy bỏ hoàn toàn vẻ xả rối trên gương mặt lạnh lùng nói hoa già có tận hai người Thực ra khi nãy có học sinh có nhắc đến hai chữ, bọn tôi. Chỉ là bà ta không còn lòng dạ nào để tâm tới chuyện này, mà chỉ chăm chăm muốn giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt. Đối mặt với ánh mắt như muốn ăn tờ nút sống. Sư tố không nào đúng mà nhìn thẳng lại, thậm chí còn mỉm cười, chậm chậm nói. Thực ra tôi cũng không chắc chắn là bà. Vậy mà không ngờ bà lại tự chua đầu vào dõi. Xem ra trò chơi này sắp kết thúc rồi đấy. Ánh mắt của Viu Thiến toán nảnh nảnh, liếc cậu nam sinh đang đứng cách đó không xa nói. Có lẽ vẫn chưa còn kết thúc đâu. Bà ta nhanh chóng lao về phía cậu học sinh, không biết từ bao giờ trong tay đã nắm một con dao nhỏ. Cậu học sinh thấy rõ con dao trên tay bà ta, vẫn cứ nghĩ mình ít ra cũng phải khỏe hơn một người phụ nữ. Thầy Viu Thiến bồi nhào tới, cậu ta lập tức vươn tay muốn đẩy bà ta ra. nhưng thật không ngờ lại vừa đúng lúc bị con dao nhỏ đâm xuyên qua lòng bàn tay đau đớn đến thấu tim cậu ta đau tới mức kêu gào lạc giọng nhưng chuyện vẫn còn chưa xong viu thiến lại dùng sức giúp con dao ra thọc thẳng về phía cổ cậu ta cậu học sinh vừa đau mà sức lực và lý trí đều bay biến đi đâu hết chờ tới khi kịp phản ứng lại thì con dao đã ướm ngay trên cổ con dao vẫn chưa đâm vào cổ cậu ta là vì lấy dao phay của dư tô cũng đang đặt sau lưng viu thiến lúc này phía ngoài cầu thang bỗng vang lên tiếng rầm rầm cận lớn dường như có ai đó đang đập cửa nhất định viu thiến khi xuống tầng đã khóa mất cửa cầu thang viu thiến hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau lạnh lùng nói bỏ dao xuống thì tao sẽ không giết cậu ta dư tô hơi buồn cười bạn giết hay không giết thì liên quan gì đến tôi chứ Tôi có quen cậu ta đâu. Hơn nữa chính bà có tin được lời mình nói không? Vưu Thiến nhất thời không biết phản bác ra sao. con thành lớn hơn hẳn khi nãy vang vọng lại từ phía cầu thang. Nghe quả đã biết cửa đã bị mở. Tình huống bây giờ chỉ còn nước liều mạng. Vưu Thiến cắn chặt xăng. Bàn tay chợt dùng sức đâm thẳng dao vào cổ cậu nam sinh. Cậu nam sinh cảm giác được rõ ràng cơn đau truyền tới từ cổ mình. Kinh hoàng tuyệt vọng kêu lớn một tiếng. trợn trắng mắt ngã xuống đất. Một tay Dư Tô đang giữ bàn tay cầm dao của viu Thiến, một tay khác vùng con dao phay, khóe miệng giật giật. Cậu ta không bị dao đầm chết, mà lại tự sợ đến chết sao? Lúc này, viu Thiến phản ứng cực nhanh, vứt luôn con dao nhỏ xuống dưới đất. Gương mặt thoát cái đã biến đổi, hoàng sợ nhìn Dư Tô, miệng liến thoáng. Đừng, đừng giết tôi, cầu xin cô đừng giết tôi mà. người đầu tiên vừa chạy lại chính là tần niên dịch thư và tiêu hài cũng theo sát đằng sau ba người cùng nhìn vào phòng rồi cùng ngẩn ra cậu nam sinh tay bé bét máu đang nằm không rõ sống chết trên mặt đất dư tô một tay đang giữ lấy viu thiến tay khác vươn con dao phay Trông có vẻ đang muốn chém người chuyện này là sao viu thiến thấy ba người như vậy được cứu tinh mà hét to mau giúp tôi với cô ta là hung thủ cô ta muốn giết cậu học sinh kia cô định sát hại cả tôi nữa dư tô cạn lời bao sao ban nãy bà ta nói trò chơi còn chưa kết thúc hóa ra là định làm như thế này dịch thư nhìn dư tô nhíu mạnh xem ra cô thực sự là hung thủ khi trước cô bảo tôi là người bưng dương gỗ là đàn ông chỉ là muốn đánh lạc hướng tôi sao dư tô liếc anh ta nhàn nhạt nói anh tin ạ dịch thư nghiêm túc gật đầu Rồi lại bật cười Đương nhiên là không Hung thủ là ai Không phải đã quá rõ ràng rồi sao Ánh mắt tấn niên đều vẻ giễu cợt nhìn vũ thiến Chậm chậm nói Bà thực sự cho rằng không ai nhận ra Mình cứ liên tục đổ tội cho tôi sao Trước đó tôi giận quá bỏ đi Chỉ vì không muốn bứt rơi động rừng thôi Sáng mai chỉ cần ung dung Cùng mọi người bỏ phiếu cho bà Là được rồi Còn nữa Trước đó tôi đi đảo dễ cỏ Không phải vì nghe lời dụ dỗ của bà ban sáng hay sao? Còn nữa, trước đó tôi đi đào dễ cỏ. Không phải vì nghe lời dụ dỗ của bà ban sáng sao? Anh ta cong cong khóe miệng, tiếp tục nói. Tôi đã giúp bà hoàn thành ba nhiệm vụ rồi. Rõ ràng bà biết tôi mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng. Dù không đau tới mức vật vã muốn chết, nhưng cũng cực kỳ khó chịu. Sáng nay người đầu tiên nhắc đến vấn đề đồ ăn. Chính là bà đấy. Sau khi mọi người bàn bạc xong, chuyên nhau ra đi tìm mảnh mối, tôi và bà ra khỏi nhà cùng nhau. Bà còn bâng cua nhìn bãi cỏ nói một câu, nếu thực sự không chịu nổi thì còn có thể ăn dễ cỏ. Vì lời bà nói nên tôi mới đào dễ để ăn thử. Chỉ là khi ấy tôi không nghĩ nhiều, chỉ tưởng bà thuận miệng nói thôi. Bà già vờ già vịt khá thật đấy. Sao trước đây tôi không nhận ra bà lại giỏi như vậy nhỉ? Trong trước mắt, gương mặt của Vưu Thiến đã xám quét. Dư Tô bung bà ta ra, cầm dao phay bước tới cửa, đứng cùng ba người kia. Vưu Thiến đưa mắt nhìn theo cô yếu ớt hỏi. Vậy còn cô thì sao? Sao lại nghi ngờ tôi? Gương mặt Dư Tô nghiêm túc. Ngày đầu tiên chúng ta bước vào trò chơi, khoảng thời gian tính tới lúc ván chơi đầu tiên bắt đầu còn rất ít. Vì vậy nếu mọi người chỉ muốn đi tìm tạm một chỗ, ở trong phòng để trốn... Đợi cho tới khi mặt trời bắt đầu, tôi chọn trốn ngay trong căn phòng này. Nhưng bà cũng lại vào cùng, rồi lại vội vàng rời đi. Khi ấy tôi cứ nghĩ rằng bà đang vội vã tìm chỗ trốn. Nhưng đến lúc tôi và cậu học sinh tìm được tấm hình, tôi mới hiểu. Khi đó bà đang muốn lấy món đồ giấu trong căn phòng này. Bức ảnh này bị bà phát hiện trước khi trò chơi bắt đầu vài phút, rồi giấu tạm ở đây phải không? Tức là một thời gian dài sau đó, bà cũng không có cơ hội lấy lại bức ảnh. chắc trong lòng bà lo lắng lắm ngoài ra sau khi ván chơi kết thúc năm người chơi đều nói rằng không có ai một mình rời khỏi phòng nhưng đó là sau khi cả năm người đều bị bắt cả bắt đầu tụ họp lại trong phòng vậy còn trước đó thì sao trong lúc mấy người đang đi bắt người chơi ai mà biết người khác đang làm cái gì dư tô đức nhìn cậu học sinh nói tiếp có một người đã vào căn phòng nơi tôi trốn dịch chuyển trước giường gỗ Theo như thứ tự bị bắt của mấy người, tần niên bị bắt xong, thì đi tìm tiêu hải. Sau đó hai người cùng nhau đi bắt bà. Còn bà thì một mình đi tìm cậu nam sinh. Trong số ba người đàn ông, nếu loại bỏ người tôi khá tin tưởng là dịch thư đi, người có cơ hội đơn độc để hành động nhất chỉ có còn cậu học sinh này. Cậu ta lại còn là người mới, rất dễ dàng bị bàn lợi dụng. Vừa hai người bắt được cậu ta lại chính là bà đấy. Hơn nữa, Tối nay bà còn chủ động rủ đỗ ăn hoa đi vệ sinh. Quấy lại vừa khéo chết trong nhà vệ sinh. Bao nhiêu sự trùng hợp như vậy chồng chất lên nhau. Chỉ sợ không thể tiếp tục giải thích bằng hai chữ trùng hợp. Có đúng không? Vừa mới dứt lời, cậu học sinh nằm dưới đất đã rên rỉ tình nạn. Cậu ta vốn sợ tôi ngất xỉu. Bàn tay còn đang chảy máu ròng ròng. Đau quá thì mới tỉnh dậy. Vừa mới tỉnh đã thấy mọi người vây xung quanh. Cậu ta còn không dám tin rằng mình vẫn còn đang sống. đến khi nhìn tới Vô Thiến, cậu Tam hét lớn một tiếng, chạy vội tới núp sau lưng dịch thư và tần niên thét, bảo bắt bà ta đi, bà ta chính là hung thủ, bà ta muốn giết tôi đấy. Giết tôi đấy cậu ta tỉnh lại, thì bền hỏi, hôm nay trong lúc chơi trốn tìm, người nhấc chiếc giường gỗ kia lên, có phải là cậu không thế? Cậu ta ngẩn người, sau đó lại ngượng ngập gật đầu, à, xin lỗi chị. khi đó tôi cũng chỉ muốn tìm thêm một người chơi giảm bớt xác suất mất mạng của mình nếu sớm biết chị sẽ cứu tôi thế này tôi đã không bao giờ làm cái chuyện đó viu thiến nói cậu biết đó là người trốn sao dịch thư bất đắc dĩ thở dài tôi thực sự rất muốn biết bà ta thuyết phục cậu như thế nào đầu óc cậu thật là cậu học sinh trừng mắt nhìn viu thiến nghiến răng nhân lợi nói khi ấy tôi không tôi tôi không biết bà ta là hung thủ đâu sau khi bắt được tôi rồi bà ta nói rằng trong tủ đang có người trốn hơn nữa còn nói rằng lời hai người nói có sức uy hiếp với hung thủ chỉ cần tìm được các người rồi thì ngày mai người phải chết nhất định là một trong hai người vậy là những người chơi khác đều sẽ an toàn tôi khi đó cũng chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi nên nên cái con khỉ Cậu không cẩn thận suy nghĩ lại xem Có gì không ổn sao Tần niên nước cậu ta Cậu học sinh gật đầu Tôi cũng suy nghĩ kỹ lắm rồi Còn hỏi sao bà ta không tự đi đi Bà ta bèn nói dâng gỗ nặng quá Bà ta không bưng nổi Còn tốt bụng nhắc tôi bưng dâng gỗ là xong Thì mau chạy ra ngoài đi Nhớ người khác bắt được Thì sẽ bị cho là hung thủ Bà ta nói sẽ đứng bên ngoài chờ tôi Để mọi người tưởng bà ta và tôi Luôn đi cùng nhau đấy Tôi nghe xong từng bà ta nghĩ cho mình thật, còn cảm thấy lời bà ta nói rất có lý nữa. Chỉ cần tìm được một trong hai người, hung thủ nhất định sẽ chọn mấy người. Tôi vì tính mạng của mình nên mới nghe bà ta nói. Dư tôi nói, cậu đúng là cái con quỷ khôn vặt. Cậu sinh thẹn thùng xấu hổ. Uh, xin lỗi chị, tại tôi là người mới, không có chút kinh nghiệm nào cả. Không ngờ được rằng tâm địa bà ta lại thâm sâu đến như vậy. Sau đó bà ta còn lén bảo tôi, đừng kể cho anh nghe chuyện này nữa, tránh bị người ta báo thù Vậy nên tôi mới không dám nói ra đấy. Tiêu Hải tàn nhẫn nói, không phải bà ta thâm sâu, mà là anh ngu đấy. Viu Thiến ngã ngồi xuống đất, cơ mặt xăm ngoét, đôi mắt giờ đã vô hồn, hoàn toàn mất đi dáng vẻ dữ tợn hung hãn khi vung dao giết người ban nãy. Giữa tôi nhìn bà ta, trong lòng lại có chút thổn thức. bị phân cho nhiệm vụ khó khăn thế như vậy. Nếu như là cô, chỉ sợ cũng sẽ thất bại rất nhanh. Chỉ là cô hẳn sẽ không quá bí để hóa liều suy khiến người chơi khác đi đào hải cốt vu dương. Mà thay vào đó chọn một con đường bảo thủ hơn. Thật ra thì ngoài việc xấu kín những mảnh mối có lợi cho phe địch, hung thủ có thể hoàn toàn không làm gì. Chỉ an phận, đóng thật tốt vai một người chơi bình thường là được rồi. Vương Tiến thật ra hơi suy sầu một chút. Hôm trước lúc chọn phòng ngủ, Bà ta chắc cũng muốn chọn căn phòng này Chỉ tiếc là cậu nam sinh đã chọn trước rồi Nếu bà ta mở miệng đòi đổi phòng Sẽ rất kỳ lạ Đã vậy dư tô có chút tò mò hỏi Đáng lẽ hôm nay Bà đã có cơ hội lấy lại tâm hình rồi Sao bà lại không làm chứ Viu Thiến ngẩng đầu Tôi vọng nhìn dư tô Rồi lại lướt qua mọi người Mà dừng lại bên tiêu hải Đang đứng phía sau cùng Tấm hình bị tôi nắm vào trong khe tù Bị rơi vào góc trong cùng Kéo tổ quần áo ra thì lại rất khó Gây nên động tĩnh rất lớn Tôi chỉ có thể tìm thứ gì đó khều nó ra Vừa mới tìm được cây gậy định kéo tấm ảnh ra Thì nó đã xuất hiện Sau đó cứ nhẳng nhẵng đi theo tôi Bám sát không rời Từ đầu đến cuối không cho bà ta một cơ hội hành động Bà ta có cảm giác tiêu hải đã biết thân phận thật của mình Nhưng trước sau cậu bé đều không nói một lời nào cả Bà ta còn tính trước ngày mai bỏ phiếu Sẽ giải quyết cậu bé trước tiên Nghe vũ Thiên nói như vậy Tất cả mọi người cùng quay sang nhìn Tiêu Hải Thấy vóc người nhỏ xíu của cậu bé Dư tố không khỏi than thầm Quả thật là chân nhân bất lộ tướng Tiêu Hải bị bao quanh Bởi ánh mắt của mọi người Ngáp một cái thần lớn rồi nói Vẫn còn thời gian ngủ một giấc Sau đó cậu bé liền xoay người đi thẳng Dịch thư vào tần niên Cũng cuộn dây kia để trói viêu thiến lại. Còn Dư Tô phụ trách bằng bó cho cậu nam sinh. Cô đã đọc một bài viết trên diễn đàn. Cô nói trừ khi bị thương quá nặng trong trò chơi. Còn không sau khi trở về với thế giới hiện thực, cơ thể sẽ không có hư tồn ảnh hưởng gì. Bên ngoài ánh mặt trời bắt đầu ló dạng. Trời cũng đã sắp sáng rồi. Dịch thư gọi Dư Tô vào căn phòng bên phải, hỏi cô. Có thật là cô mới tham gia nhiệm vụ lần hai không đấy? chưa tham gia hội nhóm nào chứ dư tục khổng đáp mà hỏi ngừng lại có chuyện gì à anh nói thẳng ra đi dịch thư thấp giọng ho khan nói hội chúng tôi đã ngộ rất phong phú nhân tài đông đảo đấy tiền đồ thì rất sáng lạn bao ăn bao ở cung cấp đầy đủ bảo hiểm và tiền hỗ trợ cho thành viên cô có muốn cân nhắc chút nào không cách gì mà bảo hiểm với tiền hỗ trợ cơ chứ dịch thư thấy cô không nói gì Thì Ben vội vã bổ sung. Quan trọng nhất là nhóm chúng tôi còn có đánh ngộ cử người chơi đã hoàn thành hơn 10 lần nhiệm vụ. Đi theo giúp đỡ người chơi mới. Hơn nữa chúng tôi còn có hệ thống tình báo chuyên nghiệp. Có thể tra cứu được tin tức chính xác nhất trong thời gian nhanh nhất. Dư Tô hơi sao động, bắt đầu cân nhắc. Dịch Thư cứ nghĩ mình còn chưa thuyết phục được cô. Suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. Hơn nữa nhóm chúng tôi có già Mỹ Nam đông đạp. Nếu cô tham gia sẽ là cô gái đầu tiên trong nhóm, muốn chơi game hay đi mua sắm gì. Thích của ai dắt đi thì cứ mặc sức mà chọn. Cô sẽ được hưởng thụ đãi ngộ, độc nhất vô nhị của công chúa. Dư tôi chưa biết im lặng. Ai thèm chứ? Vẫn còn nữa đấy, cô để tôi bịa thêm chỗ đã, để tôi nghĩ thêm một chút. Dịch thư ngó sang chỗ khác, gương mặt đầy vẻ, chắc chắn cô chưa nghe được tôi vừa lỡ miệng. một lát sau anh ta mới vỗ tay nói à đúng rồi mỹ nam trong nhóm tôi đều độc thân cả đấy cuối cùng thì dư tô mới mở miệng có phải tên nhóm của mấy anh là trung tâm môi giới hôn nhân phải không dịch tư cười khan hai tiêu nói cô thấy sao là do tôi rất coi trọng cô chỉ sợ cô một mình làm nhiệm vụ sẽ chết lúc nào không biết vậy nên mới mời cô gia nhập người khác không được đãi ngộ tốt như vậy đâu Chết lúc nào không biết. Tên này rất có tài khu mùi mùa mép. Vừa tìm được hung thủ, anh ta lẫn như biến thành con người khác. Không còn cái dáng vẻ nghiêm túc khôn khéo khi trước. Trở lại việc chính. Cô đã xem qua rất nhiều bài đăng trên diễn đàn. Trong đó cũng có vài bài nhắc tới hội nhóm. Không thể không nói việc gia nhập hội nhóm đem lại lợi ích khá lớn. Dù sao xem thêm bao nhiêu bài trên diễn đàn, thì cũng không bằng có một người chơi lão luyện đứng trước mặt truyền thụ kinh nghiệm. Mặc dù trong dịch thư cũng không quá đáng tin, nhưng dư Tô nghĩ kỹ một hồi rồi nói thêm. Anh để lại số điện thoại cho tôi đi. Sau khi hoàn thành màn chơi, tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại. Dịch thư như đã có chuẩn bị từ trước, móc từ trong túi ra một tấm danh thiếp. Danh thiếp nền đen in thêm một dòng chữ nhỏ màu bạc. Văn phòng Thịnh Thuần, Phó Chủ tịch Vương Đại Long, số điện thoại 183-XXX. anh mắt dưa tô dừng lại trên dòng tên một lúc lâu sau mới hỏi một câu người tên vương đại long à cô biết ăn nói thật đấy nụ cười trên gương mặt dịch thương tắt lịm đi quay người rời đi nói có vẻ đó thực sự là tên của anh ta bảy giờ sáng vô tiến bị trói cứng ném vào chỗ ngồi khi thông báo bỏ phiếu vang lên tất cả mọi người đều vươn tay chỉ bà ta nhiệm vụ ngay lập tức kết thúc chỉ trong nháy mắt Dư Tô đã lại thấy mình quay trở về với căn phòng ngủ quen thuộc. Trước tiên cô mở ứng dụng kiểm tra phần thưởng của nhiệm vụ lần này. Đập vào mắt trước tiên chính là bốn bớ quà tặng hấp dẫn, khá khẩm hơn lần trước rất nhiều. Cô được tặng 11 điểm thưởng, cộng cả ván chơi trước, hiện giờ Dư Tô đã có tới 16 điểm. Nhưng lần này trò chơi không tặng cô thêm món đạo cụ nào. dư tô nhìn chằm chằm đống điểm thường nhất thời lại do dự những thuộc tính có thể cường hóa bao gồm vẻ bề ngoài sức khỏe thị lực thính lực khiếu giác vị giác cường hóa bề ngoài hẳn là không có chút hữu dụng nào đối với quá trình hoàn thành nhiệm vụ về sức khỏe dư tô cũng không có bất cứ bệnh tật gì cần phải chữa trị vị giác cô lại thấy hơi vô bổ dù sao cũng chẳng thể thấy thứ gì cũng chạm tới để liếm một cái chứ thị lực thính lực và khiếu giác lại đều có chỗ tốt riêng. Do dự một hồi, cuối cùng dư Tô cũng chọn tăng điểm thị giác. Nhưng tới lúc nhìn kỹ những điểm thuộc tính kia, cô lại thấy muốn hộc máu. Điểm ngoại hình của cô chỉ tròn 20, trong khi những thuộc tính khác cũng đều không quá 25, mà điểm tối đa lại đến đến 100 điểm. Cô ngẩng đầu nhìn tấm gương trên bàn, trong lòng thầm nghĩ mình xấu thế vậy sao? Sau khi ẩn nút xác nhận cộng điểm thuộc tính, Há mắt dư tô trượt tối sầm lại. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường đã gửi đến mọi người tập 7 cuộc câu chuyện, cuộc chơi đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện như thế nào, đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì cho phép Phú Cường xin thân ái cho tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào.